Xem bói Trung Nhi đến Kinh, mà một ngôi làng xem bói, thế nào lại gặp hai ông bà đồng hành khi trước vào nhờ xem một quẻ? Ba người gặp nhau vui mừng khôn xiết hai người bạn kia liền bảo Trung Nhi xeo cho một quẻ xem phận rộng mây phê này thế nào? Trung Nhi khấn khứa, xem quẻ rồi đoán, trong quẻ này thánh dạy quần long vua chủ, tất kỳ thi năm nay, hoãn. Thì ra mấy hôm trước có hai vị quan Đến xem bói nói chuyện riêng với nhau Để lộ ra, Trung Nhi nghe lọt được Nên mới sáng đoán xà như thế Hai người bạn Tuy biết tại Trung Nhi Nhưng trong lòng thì chưa tin lắm Còn những người xem bói khác Thì hoàn toàn bảo lão thầy bói nói láo Khi sắp đến kỳ thi Quạt nhiên có dí niêm ít báo khoản Ai nấy giật mình cho là Trung Nhi là bậc tiên tri Từ đó tiếng đồn gần xa Khắp kinh kỳ rủ nhau Đến xem bói đông nghìn nghịt Một hôm quan thượng thư bộ binh Lạc mất con thiên lý mã, quan tiếc lắm, vì là con ngựa quý, nghe đồn có thể bói sỏi, quan sai cho gọi Trung Nhi vào sinh. Nằm trong sinh quan thượng, được cung đốn đầy đủ mọi thứ, nhưng Trung Nhi lo lắm, ăn ngủ không ngon, ngủ không yên, giấc chẳng chọc suốt đêm. Bụng luôn nghĩ đến chuyện mất ngựa, bất xác Trung Nhi nhớ đến mấy cô trong tam tự kinh học hồi còn nhỏ, liền ngâm to lên cho khuây quả. Mã nghiêu xương, thử lục xúc, nhân sở tự. Xe tên xe tiên lính hầu Trung Sinh đúng là tên trộm ngựa, khi mới nghe tin quan thượng mời Trung Nghi vào, hắn đã lo nên ngày đêm lai vãng gần đó để nghe ngóng. Đêm hôm ấy, hắn chui xuống gầm giường Trung Nghi nằm, xem động tĩnh ra sao, đương hồi hộp đại chờ, bỗng nghe thấy Trung Nghi đọc văn phát nào là mã với tự, mã là ngựa, còn tự thì đúng là tên hắn, hắn sợ quá cho là Trung Nghi đã khô đích danh mình rồi, bèn lóp ngóp bỏ ra khỏi gầm giường. Vừa vái vừa kêu xin khai hết sự thật, nhưng xin Trung Nhi đừng nói rõ tên với quan thượng. Trung nhị đừng thể thép bảo, Ừ, mày lấy trộm ngựa ngay nào, giờ nào, bây giờ số ngựa ở đâu, muốn sống khai ra ngay, không tạo khô lên tất cả thì chết đến nơi bây giờ. Tên trộm khai hết đầu đuôi. Hôm sau, Trung Nhi vào hầu quan thượng, xà cách khấn khứa xeo quẻ, dù cứ lời tên trộm khai mà nói ra phanh phách, quan cho người đến tận nơi. Quả thế ngợ quý, mừng lắm, thường cho Trung Nhi rất nhiều vàng bạc. Từ đó tiếng tâm Trung Nhi càng lừng lẫy, ai ai cũng gọi là chạm bói.